các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ta là hai người yêu nhau, vì sao phải phân phòng mà ngủ chứ? Evis không nói gì mà dưới đáy lòng thở dài. xem ra vị tiểu thư Catherine này năng lực lý giải thật sự là có vấn đề thật lớn. hắn đã sớm giành mạch cự tuyệt qua cô ta, cho cho cô ta cơ hiệu hiểu sai ý mình, cũng hiểu được nói cho cô ta biết, là hắn cùng với cô ta tuyệt đối không có khả năng ở chung một chỗ, bởi vì cô ta không phải là mẫu người hắn thích. bắt quá. Cái cô gái này vẫn quấn chặt lấy hắn, không chỉ một đường đuổi tới Paris, hiện tại còn đuổi tới Thái Lan, quả thực là muốn nhanh đưa hắn đến phát điên rồi. Nói đến nghịch duyên của hắn cùng với Catherine, thật sự là không thể không khiến Elvis liên tục than thở. Tuy rằng cha mẹ hắn định cư ở đảo Bali, nhưng hắn học trung học cùng với đại học thì bị cha đuổi về cố hương Paris hoàn thành việc học. Cũng bởi vậy, vì Catherine quấn lấy không tha mà trốn cũng không xong. Catherine là con gái bạn tốt của cha hắn Đã là bạn tốt Hai nhà tự nhiên cũng có một chút cặp cỡ Lùi tới thường xuyên Từ lần đầu tiên Catherine gặp mặt Evis, Liền đối với hắn quấn chặt Mà không tha Lại còn tự cho mình là bạn gái của hắn Cho vụ Evis luôn đối với cô ta Rất là lạnh lùng cách sáo, Tuyệt đối không tạo ra một không gian mơ hồ gì Bất quá đối với cô nàng này Hiển nhiên là không có hiệu quả Catherine nắm chặt tay hắn Hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói không cần tiếp tục lờ gạt em, ảnh rõ ràng chính mình lại yêu em, em luôn tìm hiểu anh, em biết anh rõ ràng là cần dạng nữ nhân gì mà. mắt thấy Catherine giống như bạch tuộc bò đến, evitt vội vàng đẩy cô ta ra, chân lùi lại, nhưng lúc này anh mắt hắn thoáng nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đứng sau hành lang, cô gái này là ai? hai người bốn mắt chạm nhau, chỉ tình má phấn nóng đỏ say người, thật là khéo, xem tình nhân diễn trò thấy rất thích, cư nhiên lại bị đương sự nhìn thấy như vậy. Cô vẫn là nhanh chạy về phòng của mình, đỡ phải một chút nữa chiến tranh lan đến tận đây. cúi đầu, chỉ tình muốn tìm chìa khóa trong bọc mê tre, thình lình người đàn ông tóc vàng kia cường nhìn thẳng tắt đến đến chỗ cô, hơn nữa giọng điệu là phi thường kinh hỉ hô lên. bảo bối à, em như thế nào lại ở đây chứ? Không phải để ngày mai rồi hãy tới tìm anh hay sao? Anh biết rồi nha, em nhất định là muốn cho anh một bất ngờ có đúng không hả? Em thật là quan tâm, anh yêu nhất em chính là điểm này đó. Bảo bối ư, là chị ai chứ? Chị tình không hiểu ra sao, quay đầu ra sao xem lại. Kỳ quái, sau lưng cô cũng không có một người phụ nữ nào. Vậy cái này chẳng nhẽ, cái tên đàn ông tóc vàng này nhìn thấy ma hẳn rốt cuộc là đang cùng ai nói chuyện đây. Evan nở ra một nụ cười sâu xa, tao nhã đi đến bên người của cô. Thực là tự nhiên tiếp lấy túi hàng mà cô đã mua, một tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô, giọng điệu sùng định nói. Xuống máy bay, bay sau đó nhân tiện đi mua đồ sau. Em đó, thật sự là một cô nhóc mà. Mới vừa rồi, nhờ vào ngọn đèn hành lăng âm u, thấy không rõ lắm. Giờ phút này tiếp xúc gần gũi hắn mới rõ ràng phát hiện, đứng trước mắt mình là một cô gái phương đông chiến cống. Gương mặt trứng ngỗng tiêu trần khám lên đó là một đôi mắt đèn to tròn sáng trong. Đôi mắt còn hơi hơi hướng lên trên, hình thành một cỗ đặc trưng cảm giác phương đông thần bí. Mũi kéo léo thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng chính là đôi môi mà nam nhân muốn hôn nhất. Nhìn ra được cả khuôn mặt không có trang điểm gì Nhưng hai gò má lại rắn lên sắc hồng sáng bóng Thật sự là thiên sinh lệ chất đại mỹ nhân mà Bây giờ là cái tình huống gì vậy chứ Chỉ tình vô cùng kinh ngạc trường mắt nhìn người đàn ông trước mắt Cây tên tóc vàng này Có phải hay không đầu bị hồng rồi Cô căn bản là không có biết hắn nha Cô muốn mở miệng Bất quá người đẹp kia đã muốn bị bệnh tâm thần Kêu thét trói tay Elvis, cô gái kia là ai? Catherine hai trong mắt phun ra rờ giận hừng hực, hẳn là không thể trực tiếp. Chém chết nữ nhân đột ngột xuất hiện này. Những năm gần đây, Evise chết sống, cũng không chịu trung đụng đến cô ta một đầu ngón tay. Hiện tại như vậy lại thân thiết ôm lấy nữ nhân phương đông xa lạ này, thật sự là rất đáng giận. Evise tuy cười càng thêm phong đáng, không kiềm chế được. Catherine à, để tôi giới thiệu với cô. Ngày này chính là người phụ nữ mà tôi tha tiết ước mơ. Trên thực tế tôi đã sớm cùng với cô ấy đến hôn rồi. Tính toán qua một chút sẽ liền mang cô về Bali để ra mắt gia đình cùng với người thân của tôi. Cái gì? Lời vừa nói ra, Catherine lại càng điên cuồng phóng hỏa càng người gào thét lớn lên. Em không tin, anh là của em. Không có bất cứ một người nào có thể cướp đi anh được. Anh không có khả năng yêu một người con gái khác. Em viết giọng điệu càng thêm kiên định, thần mật ông cô gái bên cạnh đang cực độ kiếp sợ mà tiếp tục nói. Nhận rõ ràng sự thật đi tôi chưa từng yêu cô, cũng chưa từng cho cô hứa hẹn gì cả. cô rất rõ ràng rằng mẹ tôi là một người đẹp Indonesia, cho nên bố mẹ tôi luôn hy vọng bạn đời của tôi trong tương lai cũng chính là người phương Đông. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net